các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiền song bị cầm lệnh chết ở trong phòng. Mãi mẹ anh ngấy về mới biết, nhà anh ngấy đông kín người kia kìa, khóc lóc thảm thương lắm. Em nghe ngọc kỳ lại mà sợ sợ. Em cũng vừa mới tắm xong. Hay bóng đen vừa nãy là anh Tuấn lên phòng nhỉ? Linh dục. Thôi nấu cơm đi, tối lại không ngủ được đâu. Tí kèn trống y ngoài giờ nghĩ mà khổ thân, nhà được mỗi người con trai. Đêm hôm ấy, chăn dọc mãi, tới 2 giờ sáng bà đứa mới ngủ được. Đang kêu thiếu ngủ thì em thấy có ai đó gọi cửa phòng mình. "Chỗ anh thu tiền điện nước tháng này các em ơi." Rõ ràng là giọng anh Tuấn. Em rút dậy, ôm chặt ngọc, mắt đi hí nhìn ra ngoài cửa. Anh Tuấn đứng đó, dáng vẻ y như lúc còn sống vẫn mặc bộ đồ đen hôm qua em gặp. Trên tay cầm quyển sổ và cây bút ghi chép chép. Đứng nhìn bọn em một lúc rồi anh đi. Về sau, được một người thầy giải thích, những người vừa mới chết thường không tin mình đã chết nên họ vẫn hay làm những công việc khi còn sống họ vẫn làm. Hôm sau, đi qua nhà anh ấy, thấy anh đứng ở cửa, nhìn dòng người vào phía mình, mắt buồn buồn. Em sợ anh phát hiện ra nên không dám nhìn lâu. Em cứ bị ám ảnh khuôn mặt của anh lấy mãi Đợt trước Anh mới khoe sang năm lấy vợ Đời người đúng là chẳng thể nói trước được điều gì Qua chỗ làm Thì chị chủ bảo em Một giờ chiều sang quận 7 Cùng chị để trang điểm cho khách Mỗi lần đi trang điểm như vậy Em vui lắm Vì được tầm 300k một mặt Cố gắng tiết kiệm sang năm Vì Hà Nội mở cửa hàng Mọi người đi thì không sao Hôm mấy em cứ như kiều như có ai cản. Buổi chứ đang yên đang lành thì em bị đau đầu, xong người choáng váng, nằm nghỉ mà không ăn thua. Em nghe như có ai đang thì thầm bên tai. Đừng có đi. Thế mà vì tiền, em vẫn cố đi cho bằng được. Người nặng trĩu trịch, trên tay em bị kéo lại. Giá mà hôm ấy em không đi thì đã không có chuyện để lại cho mọi người. Chị chủ bảo khách lần này giàu lắm Nhà biệt thử to vật vã Hôm nay nhà ta đi tiệc Nên thuê người thợ qua trang điểm cho 4-5 người Công nhận Bước vào nhà không giàn tráng lệ thật Em được cử lên tường 2 Trang điểm Còn chị chủ trên tường 3 Em làm lâu Nên cứ xong mặt này Lại xuống nhà chờ chị Chị vẽ thoáng cái là đã xong vài mặt thôi Chị chủ dặn dò em xong Thì bước vào phòng để bắt đầu công việc của mình Khách của nhà em là một cô bé tầm 21-22 tuổi Béo như con lợn Nhìn mặt cứ lầm lì kiểu gì ấy Đóng cửa vào cho tôi Cô bé chỉ tay ra phía cửa Em miễn cưỡng làm theo Nghĩ bụng Tính tình khó ưa quá Chưa gì đã mất cảm tình rồi Cô bé đó nằm ở giường Tay bấm bóng điều khiển tivi. Căn phòng rộng khoảng 30 m2 được treo những bức ảnh hình thú quái dị làm em sởn cả gai ốc. Mà phòng này có mùi ngai ngái tanh tanh như mùi máu, ghê hết cả người. Em bảo: "Ngồi dậy để chị trang điểm nhé, mở cửa sổ so ra." "Ngồi dậy để chị trang điểm nhé, mở cửa sổ so ra cho sáng được không?" Em định kéo rèm thì cô bé hét vào mặt em. Tôi sợ ánh sáng. Cứ làm đi, điện thế này có mủ đâu mà phải sợ. Nói xong, cô bé cười nhếch mép. Em lẩm bẩm, quả này gặp con điên rồi. Em lôi đồ trong cốp ra, son phấn đủ thì loại. Đang tô tô vẽ vẽ thì em để ý, mắt cô bé đó cứ nhìn em kiểu gì đó. Nhìn chán lại vuốt tóc em. Bàn tay lạnh buốt chạm đến tận da thịt. Em khẽ bảo, chị ngồi yên. Để em làm việc ạ. Công nhận sức chịu đựng của em cao phết, muốn bỏ về nhưng sợ làm mất mặt chị nên đành cố. Tôi tên Nguyên, em tên gì? À vâng, em tên Thảo. Ô, Thảo Nguyên. Hợp đôi đó. Lúc ấy em nghĩ, con gái mà đi lần ông lại còn xưng tôi với em, hay bị lét nhỉ? Cái gì mà hợp đôi ạ? Chưa kịp nghĩ xong thì Nguyên bật tivi rõ to, đang âm lượng 16 chỉnh phát lên 90. Em vẫn chưa hình dung nổi chuyện gì xảy ra, Nguyên hất đổ sàn điểm của em xuống rồi để em ngã xuống giường. Không phải đóng cảnh nóng đâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net